Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi có lỗi, chứ cô ấy thì không biết gì hết Tưởng rằng lời nói của tên địa chủ có giá trị Nhưng không ngờ mụ vợ của hắn ta đã quát lên Mày còn bênh cho nó nữa à? Các chị em đánh nó nữa đi Mày biết tiền của mày cho nó là từ ai hay không? Từ tao mà ra mà Mày nhìn lại mày đi Mày được như ngày hôm nay là từ ai? Từ ba tao Mà bây giờ mày có tin là tao lột sạch đồ của mày Ném ra đường cho nó đi hay không à? cái thứ ăn bám rồi còn tỏ vẻ ta đây sao? Hóa ra tên địa chủ kia là một tên ăn bám nhà vợ nên mới có tiền như thế này. Hắn bị mụ vợ nói ra cho như vậy thì cảm thấy mất mặt quá, hắn đưa tay lên tát bốp vào mặt của mụ vợ một cái rồi nói: "Má mày, hôm nay tao không đánh chết con lợn này thì tao không thể làm người được." Nói xong hắn lao vào đánh tới tấp vào mặt của mụ vợ, mụ ta cũng không có vừa. Vừa bị chồng tát mấy cái nhưng mụ ta xem như không có gì hết. Với cái thân hình đồ sộ của mụ ta lao lên tát lại tên địa chủ. Hắn vì thế yếu thế mà nhỏ người nên rất nhanh đã bị đánh cho ngã lăn quay ra đất. Tuy nhiên hắn ra sau được, rồi thì hắn đứng dậy, miệng thì chửi liên tục. Nói rồi, hắn túm lấy chiếc ghế ngay gần đó lao đến định đánh mụ vợ, thì tên đàn ông đi theo mụ vợ chạy ra cản cản lại. Còn An Yên thì vẫn bị ba người phụ nữ kia đánh nằm lăn lóc ở dưới đất. Quần áo của cô ta đã bị sớm sộc xệch. Này thì lại càng sộc sạch hơn, lộ ra cái làn da trắng ngần cùng với nhiều chỗ da bị đánh cho tím tái. Miệng của cô thì không ngừng van xin. Mặc cho cô cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì ba người kia vẫn cứ đang giang tay giang chân đánh vào người và mặt vào lưng của cô. Cũng may mà lúc đó từ ngoài chạy vào vài người của đoàn hát, trong đó còn có con trai của ông Thanh, cậu ta vẫn còn có máu mặt nên đã quát lên. "Chúng mày tính làm gì ở đoàn hát của tao vậy? Tính phá đoàn hát của tao à?" Đứa nào không phải là người của Đoàn Hát thì cút ra bên ngoài cho tao, nếu không thì cút ra, đừng trách tao vô tình. Mấy người đang đánh ăn yên đều dừng tay lại nhìn về phụ vợ. Mụ ta nhìn về phía của ông Thái chủ Đoàn Hát rồi nói: Ông chứa chấp cái loại gái đĩ này ở Đoàn Hát của ông mà không sợ Đoàn Hát của ông nhanh chóng sập tiệm hay sao? Cái loại dụ dỗ chồng người ta như thế này, sớm đuổi việc nó đi là vừa đấy. Ông Thái nghe mụ vợ nói như vậy thì tức giận quát lên: Sập hay không sập, đó là việc của Đoàn Hát tao, còn chúng mày là người ngoài vào đây gây sự với nhân viên đoàn hát của tao thì tao phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản và nhân viên của tao. Bây giờ chúng mày tự ra, hay mời chúng mày ra bên ngoài, nếu không tao gọi người đến khênh chúng mày ra bên ngoài đấy." Mụ vợ và đám người của ả Tang nghe ông Thái nói như vậy thì cũng hơi sợ, thế cho nên ả nói với mấy người kia đi về, trước khi đi kéo theo cả tên chồng của mụ ta theo. Ra đến cửa thì mụ ta quay vào chỉ vào An Yên mà nói: "Lần sau mà lén phéng với chồng của tao nữa thì tao rạch mặt mày ra." Đây là lần đầu, tao tha cho mày đấy. Quay trở lại với an yên sau khi cái đám người đã đánh cô rời đi, mọi người ở trong đoàn hát đi vào an ủi cô, tìm cho cô bộ quần áo mới mặc vào. Lúc này thì cô bé vô cùng hoảng loạn, miệng thì liên tục nói: "Tôi không có biết gì hết, tôi không làm gì cả, tôi không cướp chồng của người ta, tôi không biết anh ta có vợ, tôi không biết gì hết." Mấy chị ở trong đoàn phải thay phiên nhau an ủi An Yên mãi thì cô mới ngừng khóc. Ngồi bên trong phòng, An Yên nấc lên từng hồi vì tủi thân. Ông Thành đi vào nói: "Đó em đã thấy chưa? Mình không biết không có tội, nhưng đối với cái bọn nhà giàu thì mình đã có tội từ lâu rồi. Từ giờ trở đi, chú ý hơn em nghe chưa. Nếu mệt mỏi quá thì ở nhà nghỉ một thời gian, chăm sóc cho ba em cho tốt đi. Khi nào tâm trạng ổn định thì quay lại làm. Đoàn hát Thanh Bình lúc nào cũng rộng cửa đón em." An Yên cảm ơn ông Thái, cô định nghỉ vài ngày để ở nhà cho khuây khỏa và cô muốn quên đi chuyện này. Chiều đó cô về nhà, tính vào viện thăm chú Hào, nhưng mà bây giờ người cô đâu đây, cũng là vết thương ngoài da, bầm đen nhiều chỗ nên cô không có dám vào. Cô đành nhờ một chị ở trong đoàn hát đi vào thăm và chăm chú Hào giúp cô, nói dối là cô bận đi hát nên không có vào được. Đợi đến 2 ngày sau, sức khỏe của An Yên mới đỡ hơn rồi. Người cũng không còn vết bầm ở tay và mặt nữa, con đi vào nhà thương chăm chú hảo. Chú Hảo vừa nhìn thấy cô thì liền nói: "Con đi hát ở đâu mà mấy ngày không vào thăm ba vậy? Ba lo cho con quá." An Yên đáp: "Dạ à, do con hát ở cách đây cũng xa, cho nên con không có thăm ba được. Ba đừng có giận con nhé." Tuy miệng của cô nói như vậy, nhưng trong lòng thì vẫn còn ám ảnh cách câu chuyện kia. Sau khi thăm chú Hảo ra, thì An Yên quay về đoàn hát, vì bây giờ cô biết rằng cô phải tự kiếm tiền để chữa bệnh cho ba cô. Trước đây cô đều dựa vào số tiền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net